các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chân sếp qua sàn tay bất ẩn đó chú trong lúc con nhắm mắt thì trong bóng tối con đã thấy được cái con đó cái con mà nó đè lên người con đó cái con mà nó ngoạm vào cánh tay trái con đó nó to lắm chú ơi nó có cái bùm màu đen ở trên lưng nó vừa giống như con chó mà nó lại vừa <cười> xin lỗi nó lại Vừa giống như con chó mà nó lại vừa giống như con người. Con chỉ thấy được cái hàm răng nó nhọn quắc không, mà không thấy được mặt nó. Con thấy nó đang từ từ trong làn khói màu đen. Nó bước ra rồi nó nhìn con. Nó giống như muốn chạy lại vồ con một lần nữa. Nhưng mà không được. Vì giống như có ai đó đang chặn nó lại vậy. Con mở mắt ra. Con lại thấy mình đang nằm ở chỗ cũ mà vẫn không có cử động được, nhưng mà lần này con không có còn cảm giác bị đè hay là bị cắn vào tai hay là bất cứ chuyện gì nữa. Con thấy lòng nhẹ nhõm. Rồi tự nhiên con nghe bụp một cái thiệt lớn ở bên tai. Giống như từ nãy giờ nó bị nó bị nó bị bịt chặt gì đó, không có nghe tiếng động âm thanh, bây giờ nó nó bục ra nó nghe được rồi giống như được hoàn hồn lại vậy. còn bắt đầu nghe được âm thanh bên tai như bình thường, con nghe được tiếng chim ríu rít ở bên ngoài. con thử nhúc nhích cái đầu thì đã cử động lại được. nhưng có một điều lạ là cái tư thế ngủ của con bây giờ không phải là nằm thẳng hay nằm nghiêng như mọi bữa, mà cái chân con đang chéo qua sen và tay bất ấn giống như đang ngồi thiền vậy. Phải nói là con không có cái cảm giác sợ sợ, con chỉ hơi mệt mỏi một chút, nhưng mà lòng thì cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm đến lạ thường. Lúc ngồi dậy nhìn xung quanh, tự nhiên con thốt ra một cái câu, mày con non lắm. Con xin hết chú ạ, lần đầu tiên con bị như thế này, cái cảm giác nó phiêu lắm và thầm cảm ơn vị cứu tinh âm thầm bên đời con. Đây là chuyện vừa mới xảy ra, và chuyện này có liên quan đến thần Phật, nên con không dám nói gian, nói dối nửa lời. Con mong là sẽ góp thêm phần phong phú cho những câu chuyện ma dân gian của chú. Con xin hết và chúc chú sức khỏe, thành công. Ký tên Hưng từ Nayaga Washi Năm 2020, tháng 11, ngày 22, lúc 9 giờ, 50 phút sáng. Đây là cái câu chuyện có liên quan đến Bùa ngải Mà cái người viết cũng phân vân. Cái người nhận là Việt Thảo cũng phân vân. Không biết có nên đọc hay không. Việt Thảo xin đọc Nguyên Văn để cho các bạn cùng biết. Cái thư nhận được vào ngày 23 tháng 11 năm 2020. Cái thơ đầu tiên viết như thế này. Và xin nói rõ thì Từ bức thư cho đến những câu chuyện viết ra không có bỏ dấu và viết không có không có rõ ràng. Lý do là tại vì cái người viết này đang sống ở Tây, ở Pháp và tiếng Việt không có ràng. Cho nên mình phải thông cảm điều này. Và khi việc thảo đọc, quý vị cũng mong thông cảm, mong quý vị cũng thông cảm cho. Rồi cái người này cũng viết có khi bằng tiếng Mỹ, có khi bằng tiếng Việt. Và giết không có dấu và giết theo cái lối kể như người qua kể Xin chào Việt Thảo Mình nghĩ sao không kể chuyện về bùa ngải luôn Vì có nhiều người bị mà không dám nói ra Hay muốn nói mà sợ không ai chịu nghe đến như là mình đây Có người đàn bà bỏ bùa mình Rồi phá chuyện vợ chồng hai đứa này phải ly dị Nếu Việt Thảo chịu thì mình sẽ nói ra cảm ơn nhiều nhé ở đây có xưng là tên à, đã được bảy mươi tuổi rồi à như vậy, cái thơ này của người này bảy mươi tuổi khi nhận được thì Việt thảo trả lời như thế này dạ xin cứ gửi và sau đó thì Việt thảo nhận được cái bức thư kế tiếp vào ngày hai mươi lăm tháng mười một năm hai không trăm hai mươi xin chào Việt thảo mình năm nay được bảy mươi tuổi rồi nên không biết kêu việt thảo như thế nào cho phải phép thôi kêu là chú em nha nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.